Lúc trước Là viên gia các người hại chết kỷ lên Hiện tại có muốn đón về Bác Minh Lão Tổ Biểu hiện âm lãnh Nhín rằm hết lớn Viên gia Lão Tổ càng thị nổi Bác Minh tộc các người không phải đã từng Quanh tay đứng nhìn sao Thậm chí bỏ đá xuống giếng Còn nữa Vô luận trước kia như thế nào Hắn dù sao cũng là hài tử của Tiểu Kiều Tự nhiên thuộc về viên gia Trở về gia tộc chính là thiên kinh địa nghĩa Trước đây ta đã lệnh phù tô dẫn hắn quy tộc Sợi bác nhận tổ quy tâm Chỉ kém bái tế tiền tổ Bác mình tộc các người chớ có lên dị tâm Ngoan ngoãn chút đi đợi ta hỏi rõ làm nhi sự tình của bác đoạn sơn Sẽ xem xét cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng Nói hù nói vượn Bác mình lão tổ một bước không nhờ Mẹ của nó là nữ nhi ta sủng ái nhất Nó chính là ngoại tôn của ta thương yêu nhất Cùng ta trở về có gì không ổn Cái gì mà mẫu tộc phụ tộc Năm đó nếu tình nữ và hốn trứng kia nghe thâu tào khuyên ở Bắc Minh tộc định cư về sau sẽ không có thảm họa kia lần này nếu như là hắn theo người còn không biết người ở Thần Châu âm hiểm xảo trá các ngươi sẽ làm cái chuyện gì ngoan ngoãn cùng ta về Bắc Minh tộc hào hào tu hành tương lai thay cha mẹ quán báo thù với chính là chính đạo Tây sám hính viên lão thần tiên cũng kích động không thôi cùng Bắc Minh tộc đối chọn gầy gắt ngoài miệng nói dễ nghe Bắc Minh tộc các ngươi lại dỗ tốt chút nào Năm đó ngươi làm ra sự tình kêu thực cho rằng là không có người nhớ kỹ sao? Còn nữa, 700 năm trước hắn họ viên, bây giờ tự nhiên cũng phải họ viên. Lão thất phu mới muốn đục đất béo cỏ là khinh thường thần châu viên gia ta sao? Nghe bọn họ tranh cãi, các tu sĩ đã cơ hồ hóa đá, đầu óc có chút chuyển biến không kịp. Lúc đầu phương hành bị thần châu tịnh thổ nắm vào, không biết có bao nhiêu người muốn nghiền xương hắn thành châu. Đột nhiên lại trở thành đối tượng mà tịnh thổ bắc minh tộc và thần châu viên gia tranh gọi các tu sĩ nhất thời đồ óc quá tài, thần sắc phức tạp, nhất là đám tiểu bối, vô luận là phù tô công tử hay là bắc minh kiều, đều theo bản năng coi phương hành là con rơi của gia tộc, cho rằng hắn gây ra đại họa bậc này, ngay cả gia tộc cũng không có khả năng bốc lên phong hiểm đối địch với những đạo thống khác đến bảo vệ ma đầu kia mà sự thực cũng đúng như vậy. trước đây thế cục không rõ, xác thực bắc minh lão tổ và viên gia lão tổ đều không có mở miệng nhận con rơi mà 700 năm trước đã vứt bỏ mà những lão quái vật khác cũng minh bạch đạo lý ở trong đó, tâm hữu linh tề, không có ai nhốt liền. nhiều lúc này, bọn họ lại nghe hai vị lão tổ tranh đoạt, thì đều lấy làm kinh hãi. bọn họ không phải là người ngu rất nhanh liền hiểu rõ. mới đầu phương hành gây ra đại họa, họa này đã lớn đến ngay cả gia tộc cũng không dám đi bảo vệ hắn. nhưng bọn hắn không nghĩ tới, họa này so với bọn hắn tưởng tượng càng lớn, đã lớn đến không cách nào có thể bù đắp. nhưng hết lần này tất lần khác, bởi vì họa này to lớn. Không bổ cứu được, chỉ có thể thuật thế làm việc Bây giờ phương hành đã là từ thân Phật, tai tinh Biến thành chiều khóa duy nhất tiến vào Bách Đoạn Sơn Nếu là mầm họa tự nhiên người người chu diệt Nhưng trở thành chiều khóa Vậy người người đều muốn đoạt vào tay mình Trước đây Hàn Gia Lão Tổ đột nhiên xuất thủ Chính là muốn cầm lấy chiều khóa này Mà bây giờ, bắc Minh Tộc và Viên Gia tranh đoạn Cũng là muốn nhận về cái khóa này Mà Viên Gia Lão Tổ nói Lại khiến cho người người ở trong sân ngưng trọng bên Định Thổ thì lửa giận bút trời, dù sao ở Thiên Ngoại Đại Đục, dùng phụ vị tôn, như thế tính toán ra, Viện Tà mang theo phương Hành đi xác thực danh chính nguồn thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, trong phù đồ đại trận đột nhiên vang lên một thanh âm, là Vương Hành rất cuống họng kêu to. Nhưng cái tên Vương Bất Đạn phụ Tôn kia không cho ta nhận tổ quy tông, hắn nói dù ta trở về gia tộc thì cũng chỉ là gia đô thượng đẳng, không chỉ như thế, hắn còn từng thấy chất không cứu, cấp đi 10 cọ đũa của ta. Thậm chí còn từng đùa vẫn thơi từ của ta Nghe một câu bất thềm đình Phù Tô Công Tử Bị hù cả người chảy mồ hôi lạnh Sắc mặt cổ quái Viện gia Lão Tổ thì trợn mắt như lửa hung hăng nhìn về phía Phù Tô Công Tử Hắn nói là thực hay giả Lão Tổ Người người ta giải thích Phù Tô Công Tử trực tiếp quỳ xuống Lắp ba lắp mở miệng muốn cãi lại Nhưng mà nhất thời không biết nói cái gì cho phải Ngu xuân Ta bảo người thành tâm khuyên tiểu tổ trở về gia tộc Hào hào đêm bù tổn thất, khi nào cho ngươi cố làm ra việc Cũng cho tới hôm nay, ta mới biết mười bốn ngọn núi kia là tới như vậy Còn qua hắn nói ngươi đùa vẫn thê tử quán, kia là chuyện gì xảy ra Trong viên gia chúng ta, khi nào xảy ra cái chuyện bại hoại gia phong như vậy Người, người tức chết lão phu Viên lão thần tiên quá tháo, phù tô công tử một câu cãi cũng không ra Bị lão đầu thịnh nộ phất ống tay áo, cả người văng ra ngoài Bay hơn 10 trượng, Đụng nát một tầng đá mới ngã xuống Miệng phun máu tươi Nhất thời đứng cũng không đứng nổi Về gia tộc Trước cấm túc 10 năm Tăng Ngược lại muốn nói phụ thân của ngươi Xem hắn đã dạy ngươi như thế nào Viên gia lão thần tiên Chỉ phù tô công tử mắng to Nộ khí vẫn chưa tiêu. <cười> một màn này làm cho các tu sĩ phát thảnh bắc mình đảo tổ lại cười phá lên Nhìn phù đồ đại trận nói Kỳ lần, 700 năm trước, chân thân của ngươi bị viên gia rút đi đạo nguyên, ngạch xanh hạt chết, cũng làm tức chết mẹ của ngươi. Bây giờ bọn họ đã còn vô lẽ như vậy, lang tâm cầu phế, lạnh lùng đến tận đây. Có lời gì để nói? Cùng ta về Bắc Minh Tộc, nơi đó mới là nhà của ngươi. Trước đây ta bảo thanh địch tìm ngươi 10 năm, chính là vì dẫn ngươi trở về, dùng ăn ủi tưởng niệm mẫu thân ngươi, tình nữ nghe vậy viên lão thần tiên thậm chí các lão tổ của thần châu đều nhíu mày. bây giờ tiểu ma đầu kia còn ẩn thân ở trong phù đồ đại trận, nếu thật muốn theo tiện thổ đi, bọn họ cũng không có cách nào. cũng không đúng. trước đó huấn đản bắc minh kêu của bắc minh tộc các người một lòng muốn giết ta thành những môn hộ, còn bắn ta là nghẹt trứng, sú nữ nhân tự xưng là đại biểu tiền của ta kia, thì cũng muốn chết huynh đệ của ta, làm sao ta tin các ngươi được? trong phù đồ đại trận lại vang lên thanh âm tràn đầy không thoải mái. Lão tổ ta. Bây giờ Bắc Minh Thanh Địch đã theo thần tú trở về bị ngàn tử. Bắc Minh Kiều thì vẫn còn ở chỗ này, nghe vậy thì bị hù mặt như là màu đất. Nghiệt chứng, nhìn ngươi làm chuyện tốt gì đây? Bắc Bình lão tổ tức đến giờ lên, như hận không thể một tay bóp chết Bắc Minh Kiều, nhưng hơi do dự, cuối cùng không bỏ được hạ sát thủ, hung hăng đá Bắc Minh Kiều ra xa mấy trục trở. Bầu không khí trong sân đã cực kỳ cổ quái đám tù sĩ đều không người dám lên tiếng. Thần tử viên gia cũng với thần tử bắc minh tộc đồng thời nhã ngã nhỏ chọc hai vị lão tổ giận tím mặt. Trong lòng càng lo lắng không thôi. Ai cũng không biết là nên tiếp xuống sẽ có dạng hậu quả gì. Trong lòng càng cực kỳ hận ma đầu kia. Và lúc này lại đi cáo trạng, thực là đẩy mình vào trong hố lửa mà. Lạp nhi, xuân vật kia làm việc lỗ mãng, tự tác chủ trương, hiểu lầm ý tứ của lão phu. Trước đây nghe nói. Người xuất viện ở Bắc Vực Sau khi đó ta sai người điều tra thân thiết của người Lão Phù đã quyết định muốn nhận người về gia tộc Hào hào bồi dưỡng Dù năm đó phụ thân người đã từng gây ra sai lầm lớn, Lão Phù cũng chuyện cũ bỏ qua Nhưng xuân vật này coi trời bằng vung tiêu tâm quấy phá Mới làm ra sự tình biến thành như vậy Người không cần oán giận Ta sẽ tự nghiêm trị tên xuân vật kia, Cho người một câu trả lời thỏa đáng Lúc này không phải là thời điểm bốc đồng Cùng ta trở về gia tộc đi Viên gia lão tổ phất đầy áo đánh phù tô công tử ra ngoài Xoay người lại tận tình khuyên bảo Phương Hành. Sau khi về tộc Gia tộc sẽ không để ngươi ủy khuất, Tính cộng 700 năm trước người mất đi cùng nhau đền bù tổn thất của người Thư tịch quần quần Vô số tài nguyên mặt cho ngươi sử dụng Lại có lão phu cho ngươi chỗ rửa Thiên hạ to lớn Nơi nào đi không được Người nào dám cầm khó rẽ người Ồ, tốt như vậy sao Phương Hành như cảm thấy rất hứng thú Ta làm thần tử viên gia được không? Viên lão thần tiên khẽ giật mình Nhất thời không trả lời được Thần tử một nhà Làm sao có thể là được? Nhất là quái vật khổng lồ như là viên gia Thần tử đại biểu một đời khí vận ngưng tụ Nhất là ở trong giới tu hành Ít nhất 300 năm một đời Nhiều thì ngàn năm một đời Nói cách khác Một vị thần tử liền biểu tượng gia tộc ngàn năm khí vận Ngay cả viên gia lão thần tiên Cũng không có khả năng tùy ý thay đổi Theo ta về Bắc Minh Tộc lão phu để ngươi làm thần tử viên đảo thần tiên vẫn chưa trả lời nhưng mà lại bắc minh lão tổ cắt ngang muốn làm thần tử bắc minh tộc ta chỉ cần tu thành ma tướng Mà nghiệt chúng kia muốn tu hành không cố gắng ma tướng là lão phu xuất thủ Mới trợ giúp hắn tu thành ngươi lại có thể bằng bản lĩnh của mình tu ra ma tướng đã nói ngươi có tư cách gánh chịu khí vận của bắc minh tộc ta lại thêm nghiệt chúng đầy lòng dạ nhỏ mọn làm việc xúc động càng không đáng trọng dụng người theo ta trở về Bắc Minh tộc ta liền lập với làm thần tử thế nào lão tổ ta Bắc Minh Kiêu bị dọa sợ tuyệt đối không nghĩ đến sự tình sẽ đến mức độ này gian nan ngừng đầu khẩn cầu im miệng Bắc Minh lão tổ nộ khí tràn đầy phất ống áo một cái hình như là còn muốn tát cho hắn một cái trong sân yên tĩnh nhìn trận tranh đoạt này thực sự là không biết nói cái gì cho phải Viên già của bác minh tộc Trên đoạt con rơi 700 năm Thật sự có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hay Thật là khó tuyệt Thanh âm của phương hành vang lên, Tiện hề hề cảm thán, Hình như là khó quyết định Nhìn về phía kim ô hỏi Hai bên đều rất có thành ý Kim dục Tử Người cảm thấy ta về tộc nào là tốt hơn Kim dục Tử tức giận bất bình Vậy còn cần phải nghĩ Diêu tỷ ở kỹ viện cũng biết Ai cho chỗ tốt nhiều thì về theo người đó phân hành bừng tình đại ngộ hít vào một bụng khí lạnh có đạo lý nói xong ánh mắt sáng người cười xấu xa nhìn hai vị lão tổ ánh mắt kia lại để cho hai người sợ hãi mẹ nó quạ đen kia thật là quá đáng ánh mắt phương hành cổ quái đã nắm rõ vấn đề nhất thời để hai vị lão tổ viên gia và bắc minh tộc không nắm chắc đồng thời không biết là bao nhiêu người ở trong lòng thầm mắng kim ô bây giờ là trường hợp nào Đây chính là bác minh tộc và viên gia Muốn nhận con cháu phiêu bạt 700 năm về nhà Cái tên này để dùng cái ví von gì không tốt Lại dùng diêu tỷ ở kỹ viện Ví từ ba đầu kia là diêu tỷ ở kỹ viện Vậy hai đại gia tộc trở thành cái gì Bất quá mặc dù trong lòng tức tối Lại không tiện quá tháo Đều cố giấu ở trong lòng lạp nhi Người theo ta về tộc Gia tộc tự nhiên không bạc đại người Người muốn làm thần tử viên gia Cũng không phải là không có thương được. Trên thực tế gia tộc muốn định đền bù tổn tất cho người Không hề kém hơn thần tử Hơn nữa gia tộc cũng chắc không chứng tiện nghi của ngươi Nghe nói ngươi từng dựng lên kiếp đạo đạo thống Chiếm núi làm vương Nếu ngươi trụ trở về Gia tộc tự mình làm chủ cho ngươi Để ngươi một mình có mười ngọn núi Như thế nào Viên lão thần tiên mở miệng Từ biểu lộ đến xem ngược lại có chút khẩn thiết Nhưng biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ Dùng thân phận của bọn hắn Dùng chỗ tốt dẫn dụ phương hành trở về Thật đúng là có chút ngượng nghiệp Ha ha ha Vậy còn lại 90 tòa thì tính thế nào Bác Minh Lão Tổ cười lạnh mở miệng Bách đoạn Sơn vốn đã vào trong tay Kỳ Lân Nhi Viên gia các ngươi đã dự định cầm tạo hóa Đã trong tay hắn làm ân huệ sao Huống hồ Thần châu chư tộc các ngươi Cho tới bây giờ đều dùng lợi làm đầu Nhân tình lạnh lùng Hiện tại ngươi nói dễ nghe đi nữa Ai dám cam đoan Sau khi Kỳ Lân Nhi đi Viên gia các ngươi sẽ không bị các ngươi vứt bỏ Thậm chí lợi dụng không giống viên gia lão tổ, bắc minh lão tổ mới mở miệng liền nói phá, thất phục im đây, bảy trăm năm trước tiên thánh nữ của bắc minh tộc các người câu dẫn thiên kiêu tộc ta, sổ sách này còn chưa tính với người đâu, viên gia lão thần tiên bị bắc minh tổ đâm thọc, thù mới hận cũ cùng nhau bảo phát ra, hung hăng nhìn bắc minh lão tổ hét lớn, xem ra hắn vốn còn bất mãn chuyện xưa năm đó, Và lúc này mới phát tiết ra. Lúc đầu vô ý thức muốn bắn ma nữ kia Là tiện nhân Chỉ là nghĩ đến ma nữ kia là mẹ của phương hành Mới vội vàng nhịn xuống đổi thành thánh nữ Lão hỗn trướng Ta cũng nhịn người rất lâu Năm đó tộc ngươi hại ngoại tôn của ta Chọc tức chết như ni của ta Khoản nợ này thật cho rằng ta quên rồi sao Bác mình lão tổ giận tím mặt Vén tay áo lên muốn động thủ Chẳng lẽ vì ma đầu kia Các lão tổ của thần châu tịnh thổ lại muốn đại chiến một trận sao Các tu sĩ nhìn thấy một màn này đều đã bị dọa cho sợ, trong lòng kêu thảm nghĩ Chuyện xưa 700 năm trước, vốn sáng tạo ra thủ cũ của bắc minh tộc và viên gia, đến nay còn chưa giải quyết Mà bọn họ muốn động thủ Các tu sĩ thần châu và tịnh thổ đi cùng cũng nhắc đến sát cơ Việc này bề ngoài là bắc minh tộc và viên gia tranh đoạt Nhưng mà trên thực tế, ai cũng biết đây là tranh đoạt cách chiều quá kia Viên gia thắng, chính là thần châu thắng Bắc Minh tộc thắng chính là Tịnh Thổ chiếm ưu thế, ai có thể nắm giữ phương hành, người đó sẽ nắm giữ bất đoạn sơn, đây là trọng yếu bậc nào. Căn cứ vấn đề này, vô luận là Thần Châu hay là Tịnh Thổ, ai cũng sẽ không nhường một bước, trước mang kẻ này trở về lại nói. Chỉ bất quá những lão tổ kia đã bao lâu không cùng người động thủ rồi. Thời đại của bọn họ đã qua đi, bây giờ ngay cả vị trí đạo chủ, thậm chí là gia chủ cũng chuyển cho tiểu bối. Ngày bình thường tính tu tạo hóa lĩnh ngộ thiên đạo chỉ cầu ở lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống có thể kháng nhiều một lần lần này nếu không phải việc quan hệ tới huyền quan tạo hóa thông thiên bọn họ cũng sẽ không rời tập địa đi tới ngoài ma uyên tọa trấn càng sẽ không bốc lên phong hiểm tùy thời bị đại đau bị đại đạo pháp tắc từ trên trời phủ xuống chân áp chạy vào ma uyên xử lý loạn tượng nhưng bây giờ bọn họ thình lình không chỉ tới còn muốn đích thân động thủ đấu pháp hơn nữa là lão thần tiên của hai địa phương liên thủ đối kháng một màn này thực để cho bọn tiểu bối ở xung quanh bị hù, ngay cả tới gần cũng không dám. Ai biết đám lão quái này đánh hội đồng sẽ có dạng sự tình gì, phát sinh, đại khái ma uy sẽ bị dẹp yên một mạch. <cười> người đoán bên nào có thể thắng? Ta đoán Tịnh Thổ. Ta đoán Thần Châu. Các lão đầu Thần Châu khí thế mạnh hơn một chút, nhưng người Tịnh Thổ tương đối nhiều. Trong phủ đô đại trận, Phương Hành và Kim Bộ xấu xa trao đổi ý kiến. Còn cược một phò rượu Viên lão quái 600 năm trước chúng ta giao thủ có một lần Phân thắng bại Nhưng chưa phân sinh tử Hôm nay rất khóa chấm dứt đi Bác mình lão tổ lành đạnh gầm thét Bước lên một bước Trường bào trên người như là có tinh thần tô điểm Lưu lạc quang hoa Tốt 600 năm trước với chưa vượt qua đạo lôi cấp thứ nhất Hôm nay vừa vặn để lão tổ sang bản lĩnh của người Viên lão thần tiền cũng không có nửa phần rồi bước nhanh chân tiến lên, Dâu trắng bồng bềnh, uy phong lẫm liệt, sát cơ trần đầy. cái bộ dáng này, ngay cả phù tô cũng cảm giác cực kỳ lạ lẫm. chỉ cảm thấy lão tổ trong trí nhớ từ trước đến nay đạo uẩn khoan thai, trò chuyện vui vẻ, vô luận đối mặt cục diện gì cũng chưa từng thất thố càng chưa từng thấy lão tổ đầm đầm sát khí như vậy. tốt, để lão phù đến linh giáo tàng thành đại thuật của ngươi một lần. bắc bình lão tổ càng không đáp lời, hô một trường đánh ra ngoài, chỉ ném mắt giữa thiên địa phẳng phất như là chống rỗng xuất hiện một vùng biển mênh mông bao phủ mười dặm ở trong đó trong đại dương thành đình có một quái vật khổng lồ chìm chìm nổi nổi có lực lượng quấy cả càn khôn chính là côn trong kiềm thuyết cự thú này kẽ động đại dương mênh mông sương lên sóng cả sau đó ầm ầm hóa thành thủy chiều vô tận vỗ ra nhấc tay lộ ra đại dương mênh mông trưởng rơi bao phủ càn khôn bắc bình lão tổ hiền nhiên rất giận vừa ra tay liền hiền độ thực lực chân chính ngay cả phương hành ở thời khắc này cũng trợn mắt, đây chính là pháp môn đỉnh tiêm thế gian nhá. vô luận là tu vi hay là thôi diễn đại thuật đều đã đạt đến cực hạn. nhưng đối mặt một trường này, viên lão thần tiên đại quát lại một tiếng, giọng chân đại địa giống như là bị cự thú sâu ở trong lòng đất ùn mạnh, phát sinh địa chấn hủy thiên diệt địa, lực lượng khổng lồ hiện lên, chấn đại dương mênh mông quân lính tàn giả. ở dưới lực lượng to lớn va chạm, từ trung tâm khối tán ra, loại thần lực đáng sợ kia làm đám từ bối ở xung quanh sợ mất mật, nhào nhào né tránh. Nếu chạy chậm một chút, sẽ bị lực lượng kia bao phủ, cận bã cũng không còn. Ngay cả phương hành và kim ô cũng vội vã thôi động đại trận bảo vệ mình, mới khó khăn lắm khỏi bị tác động. Hơn nữa theo nhị lão giao thủ trận doanh thần tru và tịnh thổ phía sau bọn họ cũng sát khí bừng bừng phấn chấn, muốn xuất thủ. Chậm đã. Nhưng lúc này lão giả lúc trước thôi diễn quẻ tượng bỗng nhiên mở miệng lớn. Ngăn trở trận hỗn chiến sắp triển khai Đại kiếp sắp tới Cơ duyên chưa định Mấy vị đạo hữu còn có đồng đạo tịnh thổ Thần châu và tịnh thổ lẫn nhau Cưu thị mấy vạn năm Đều kiềm chế lừa dẫn Bây giờ chính là thời điểm khẩn yếu Các người lại dự định nhất lên ma thần đại chiến sao Lão già này nói một câu Khiến các tu sĩ đều trầm mặt lại Thoáng tỉnh thoáng Người nói chuyện chính là thiên cơ cung cung trù Người xưng thiên cơ lão nhân Chính là Đương thời lĩnh ngộ thiên cơ đại nhất nhân, danh xưng người tu luyện mệnh thuật, ra số lượng nhất thấp đại đạo 50, thiên diện 49. Cho nên phạm là người có tu mệnh thuật, đều cho rằng đại đạo vận chuyển mỗi một hơi thở đều có 49 loại khả năng. Mà phán định tu vi mệnh thuật của một người sâu cạn, là nói hắn tu thành mấy đạo mệnh thuật, một đạo là phạm nhân, chứ có thể nhìn thấy một loại khả năng mà người tu hành mệnh thuật lại có thể thôi diễn ra 49 khả năng. Thiên cơ lão nhân danh xưng tu ra số lượng thấp nhất chính là kỳ án tu thành 49 đạo số mệnh không chỉ ở thần châu địa vị phi phàm mà ngay cả ở tịnh thổ cũng không có người có đủ dũng khí khinh thường hắn bây giờ đại thế va chạm dấu diếm sát cơ cũng là chỉ có hắn có thể ngăn cản kiếp nạn thần toán số ý kiến của người lại nên như thế nào bên tịnh thổ có người thấp giọng mở miệng lớn tiếng quát hỏi hiện như là biểu thị có thể thương lượng nói thật Nếu không phải thế cục như thế Bọn họ cũng không muốn động thủ. Dù sao tu luyện đến cảnh giới như bọn họ Lại có mấy người thực nguyện ý Cùng người khác đánh nhau chết sống chứ thiên cờ lãng nhân có hy vọng ngăn cản Hơi thở phào nói Viên gia là phụ tộc bắc Minh là mẫu tộc Nếu các người muốn nhận tiểu hữu kia Đều danh chính ngôn thuận Đã không tranh chấp được Vậy tại sao không hỏi ý nguyện của vị tiểu hữu đó Hỏi hắn sao Có mấy người ánh mắt lãnh khóc Nhìn thoáng qua phương hành Hơi có chút xem thường việc lớn bậc này quan hệ trọng đại tiểu quỷ kia sao có thể quyết định hướng đi? bất quá nhìn ánh mắt của thiện cơ lão nhân trong lòng bọn họ lại tỉnh cổ bản sự của phương hành ở trong mắt của bọn hắn tự nhiên không tính ra được cái gì nhưng bây giờ tiểu quỷ này núp ở trong phù đô đại trận còn không sợ uy hiếp của bọn hắn hiện tại ý kiến quán rất trọng yếu trước khi hiểu tâm tư của tiểu quỷ kia lại đại chiến một trận còn không bằng trước để cho tiểu quỷ này lựa chọn rồi quyết định mẹ nó lão già đám chết cái làm học một trò hay rồi. Và lúc này trong phù đồ đại thần Phương Hành không có trò hay để nhìn Cũng đầy bụng mất mãn Bất quá ở trên mặt không dám biểu lộ ra Cười hiếp mắt nói Hỏi ta sao Cái này thực là khó quyết định Ai cho ta một chỗ tốt nhiều thì ta sẽ đi với người đó Đừng có hồ áo Người đi phương nào Đều sẽ không bạc đại người Thiên cơ lão nhân lãnh đạo mở miệng Một câu nói phá điều tâm tư của Phương Hành Kỳ lần nhi tự nhiên sẽ đi theo ta Bác Minh lão tổ lệnh quát Nếu đi viên ra Chờ lại bị giết một lần sao Nói hưu nói vượt. Lúc ấy Bắc Minh tổng các người không phải là cũng thấy chết không cứu sao Viên lão thần tiên tức giận quá tháo Hai đầu lông mày ẩn hiện tức giận Chậm đã chậm đã Nghe các người nói nửa ngày Đến tôi cùng là chuyện gì xảy ra Vì sao ta không nhớ rõ Đến lúc này phương hành không mở miệng cũng không được Hắn đã sớm nghe ra Viên gia và Bắc minh tộc có thể nói là thù cũ cực sâu Hơn nữa thù cũ này Có quan hệ tới mình Chỉ mất qua hắn không xem ra gì Hơn nữa trong lòng còn sớm đoán được cái gì Cho nên không quan hệ Nhưng theo bọn hắn một lần nữa nhắc lên Trong lòng không nhịn được hiếu kỳ Cắt ngang nhị lão tranh đấu mở miệng hỏi Xem ra người còn không có khôi phục ký ức mấy đời trước Bác minh đảo tổ nghe lại giật mình Sau đó cười lạnh Đáy mắt nhiều hơn mấy phần nắm chắc Quay đầu nhìn Phương hành nói Kỳ lần. Đó là một chuyện xưa 700 năm trước Nếu người nghe Đại khái sẽ không do dự lựa chọn bất định bắc Minh Lão quái Chứ có hồ nguồn đoạn gương Ánh mắt của viên lão thần tiên lắm thiệt Bác Minh Lão Tổ muốn làm cái gì Ánh mắt bùng cháy Các ngươi làm được Nhưng không cho Lão Phu nói xong Bác Minh Lão Tổ cười lạnh Bi thương mở miệng Hết thầy đã bắt nguồn từ giã tâm của viên già 700 năm trước Viên gia ra một kỳ tài Ở Kim Đan Cảnh đã có một kiếm tu thất anh Chính được mạnh phá vỡ ghi chấp của giới tù hành Từ trước đến nay không có một người Ở Kim Đan Cảnh có bản lĩnh như hắn Mà người kia Cũng chỉ là xứng danh vô tiền khoán hậu Nghe viên gia thả ra tiếng gió nói Người kia chính là tiên Thiên đạo thể Chỉ xuất hiện ở qua thời kỳ thượng cổ Kim Đan Cảnh Nhưng có bản lĩnh bậc này Nếu trưởng thành <cười> Một kiếm chẳng thất anh Nói là quái thai kia sao? Phương Hải nghe cũng giật mình không nhỏ Trong lòng thầm nghĩ Nguyên lại là người viên gia Không phải viên gia ta thả ra tiếng gió Kiều kiếm bốn chính là tiên thiên đạo thể Cùng với cổ thư ghi lại không khác nhau chút nào Nghe bác minh lão tổ nói Viên gia lão thần tiên quát lại uốn nắng Bác minh lão tổ lại không để ý tới hắn cười lại nói Là thực cũng tốt Là giả cũng được nói tóm lại là một kẻ chết yêu cuối cùng ngay cả nguyên anh cảnh cũng đập phá không được mà thôi cái gì mà lập tức thành tiếc cái gì mà vạn thế diều thoát đều là lời nói ngoài người kia vì mạnh mẽ tu đại thuật vì tăng cao tu vi không vừa lòng thần thuật và kinh điển đã có của viên già tìm vô số người thiêu chiến đoạt thu tịch của người viên già không cho là nhục còn thiết là vinh quang khắp nơi bao che khuyết điểm dự định muốn muộn tìm được trưởng thành của người kia Chính giành thiên hạ đệ nhất thế giờ Tựa hồ bắc minh đảo tổ Đang cố ý bắt trần vết sẹo của viên gia Càng nói càng tức giận Thời điểm đó viên gia không ai bị nổi Không chỉ quái thai kêu hoành hành má đạo Ngay cả đám trường bối cũng không đề vào mắt Ngay cả viên thiểu bạch Hắn xưng là kỳ tài thứ hai trong tổng Cũng là một hỗn trướng Sau đó quái thai kêu mượn Thời điểm đến tịnh thổ ta dạo chơi Vậy mà hoa ngôn xảo ngữ Lừa nữ nhi của ta là con gái của người tự nguyện đến viên gia ta, sao có thể nói là đệ tử viên gia ta lừa nàng? viên lão thần tiên đã căm giận bất bình mở miệng, im miệng. đột nhiên hai người đồng thời quát mắng, một cái chính là bắt Minh lão tổ nổi nóng, mà một cái khác rõ ràng là phương hành đang nghe đến mê mẩn nhưng cũng thốt ra. viên lão thần tiên tức điên lên, chừng phương hành một cái lại không có điện thoát tháo, phương hành cũng theo bản năng co rụt đầu lại, không có dũng khí phách lối. Nhưng mong đợi bắc bình đảo tổ nói tiếp Mắng tốt bắc bình đảo tổ hết sức hài lòng liếc nhìn phương hành một cái Tiếp tục nói Con gái lớn không dùng được Tình nữ Cũng là mẫu thân của người Nàng nguyện ý kết duyên với hỗn trứng kia Ta mắng không nghe Quản cũng không được Ta giam nàng Nàng cùng hỗn trứng kia lén chạy ra ngoài Ta thấy nàng tâm ý đá định liền dứt quát từ bọn họ Chỉ coi như là không có nữ như này Về sau nghe nói Nàng gả vào viên ra Lại bị ức hiếp Nhưng mà trời cao nước xa Ta làm cha cũng ngoài tầm tay mới Nhưng quá đáng hơn Còn ở phía sau Ba năm sau Bọn họ có thai bắc Bình Đảo Tổ nhìn Phương Hành Tự hồ có chút buồn rầu Hít một hơi Nói Tình nữ không hồ là nữ nhi ta yêu thích nhất Hỗn chứng kia cũng không phải là hạng người bình thường Hai từ truyền thừa huyết mạch của hai người bọn họ Tự nhiên cực kỳ bất phàm Vừa ra đời không bao lâu liền có tin tức truyền tới Nói kia thể chất quán thành đình cũng giống như là quái thai nó cách khác Nếu như hắn có tài nguyên và tạo hóa giống nhau Đứa nhỏ này cũng có khả năng đạt tới cảnh giới giống quái thai kia Thậm chí là mạnh hơn nữa Đến lúc này xung quanh đang yên tĩnh Không có bất kỳ người nào mở miệng Liên quan tới bí văn bậc này Thế gian nghe đồn rất ít Viên già cha dấu rất kín Từ 700 năm trước Quái thai kia vẫn làm liên có một loại lực lượng âm thầm quát chặt hết thầy nghe đồn là liên quan tới hắn. Rất nhiều người ngay cả quái thai kia, xuất thân viên già cũng không biết. <cười> một môn phong đạo thế. Lúc đó viên già thực đúng là phong qua. Bác mình lão tổ cười lạnh, lại ân hàm miểu mai. Đời đất kia là ngoại tôn của ta, chính ta cũng ưa thích. Viên gia vì chính danh đặt tên viên làm, ta liền vì nó lấy tự, sinh kỳ lâm chí tức tiệc vui chóng tàn, Quái thai kia còn chưa đột phá nguyên anh cảnh, Lại bỗng nhiên truyền đến tin tức tổ hỏa nhập ma, Nói là bị cơm ép đạt tức cảnh giới viên mãn, Tu hành đến hồng. Theo lý thuyết, Hết thầy đều là tự tìm, Đã tu hành hồng. Vậy tùy hắn đi thôi, Như hết lần này tất lần khác. Nhưng hết lần này tất lần khác. Đột nhiên ánh mắt của bác Minh Lão Tổ hung áp, Nhìn về phía viên lão thần tiên. Nhưng hết lần này tất lần khác bọn họ bị ma quỷ ám ảnh vậy mà một lòng muốn cứu sống quái thai kia và biện pháp của bọn hắn không ngờ là hy sinh ngoại tôn lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi của ta phương hành lặng lặng lắng nghe biểu lộ cực kỳ cổ quái mặc dù bắc minh lão tổ nói rất bất công viên lão thần tiên để phủ nhận rất nhiều nhưng hắn không phải là kẻ đần có thể nghe ra chân tướng của sự thực nhất thời tâm tư chấn động thật lâu nói không ra lời đồng thời có oán khí vô tận bốc lên Sự thực Cực kỳ rất đơn giản Lúc đó tiểu hài không đến 10 tuổi kia Cuối cùng đã trở thành vật hy sinh để viên gia cứu quái thai kia Rồi sau quái thai của viên gia 3 tuổi đọc thuộc lòng kinh nghĩa 5 tuổi tu luyện thuật pháp Không chỉ đạo thể phi phản Càng có tính thần đồng Mà viên làm Mặc dù cũng là tiên thiên đạo thể Nhưng đứa trẻ kia lại có hơi vụng về 5 tuổi mới biết đọc, đọc chữ Thậm chí còn chậm hơn những đứa trẻ khác một nhịp Tu hành cũng không cố gắng cho nên rất nhiều người viên gia đều cho rằng hắn đã trú định không thể đạt tới độ cao như quái thai, thậm chí ngay cả thần tử của gia tộc cũng không sánh được. cho nên thời điểm quái thai viên gia tổ hòa nhập mà, liền có người đưa ra một biện pháp, chính là rút ra đạo nguyên trên người hải tử, rót vào cơ thể quái thai viên gia. tư động này không chỉ giúp quái thai viên gia vượt qua đạo kiếp, mà còn còn có thể trợ giúp hắn nâng cao một bước, siêu việt dĩ vãng. theo đại gia tộc, cách làm này thế như là không có gì đáng trách nhưng phụ mẫu của đứa trẻ kia lại khác thế nhưng gia tộc quyết định dù là phụ mẫu cũng bị trấn áp đứa bé kia cũng nhất định phải trở thành vật hy sinh nhưng chẳng ai ngờ vào lúc đó bỗng nhiên trên trời rơi xuống huyền quan ảnh hưởng sâu xa lần đầu tiên huyền quan rơi xuống kinh động đến các đạo thống thần châu biết trong huyền quan có vô số cờ duyên lại không biết nên làm sao lý được tự nhiên xuất hiện một nhóm vật hi sinh. Những người kia chính là tiến vào trong huyền quan dò đường, mà phụ thân của tiểu hài tử kia là một cái ở trong số đó. Dù sao hắn cũng rất hận gia tộc, đã thuộc về loại không thể lưu lại. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vị phụ thân kia sau khi vào huyền vực, vậy mà thực thành công sống sót, còn đánh chết người theo hắn tiến vào huyền vực, hoặc nói là người trông coi hắn, phá hủy tất cả cấm chế trên người, sau đó trộm đi dị bảo gia tộc đoạt được ở trong huyền quan đảo thoát lúc đó hắn đào thoát quá ngoài dự liệu, hơn nữa hắn đã bố trí nghiêm cẩn tránh đi gia tộc phát giác, mà hắn thì mượn đoạn thời gian kia lặng lẽ về gia tộc, đoạt hài từ đã bị người rút ra đại nguyên nửa chết nửa sống đi, trong đêm đào thoát vượt qua ma uy đi vào tịnh thổ tìm Bắc Minh tộc trợ giúp. lúc đó Bắc Minh tộc có một gốc tiên dược từ thượng cổ lưu truyền xuống, tên luân hồi thảo, danh xưng có năng được tái tạo lại hoàn thân lúc ấy hắn hy vọng bắc minh tộc có thể dùng dị bảo này chữa khỏi cho đứa trẻ này. Chỉ tiết, luân hồi thảo kia là một trong mấy tiên dược còn sót lại ở thế gian, bắc minh tộc tự nhiên không thể bỏ. lại sai người liếc nhìn đứa bé kia một cái, biết đạo nguyên tổn hao, dù cứu được trở về, chỉ sợ cũng không cách nào có thể đạt tới đỉnh phong. cuối cùng cự tuyệt vị phụ thân kia thỉnh cầu, còn có một ít hạ người lòng lang giả thú, nghĩ kế muốn rút ra đạo nguyên còn lại của đứa trẻ kia, rót vào trên người tiểu bối của bắc minh tộc. Nói không chừng Có thể tạo nên một nhóm thiên tài siêu thoát cùng thế hệ Chệt để thương thấu trái tim của vị phụ thần kia Trong lúc vô tình dò xét được tin tức này Ở trong đêm trốn thoát Bắc Minh Tộc Cuối cùng chẳng biết đi đâu Bắc Minh Tộc và Biên Gia Một mực đang tìm hiểu các nơi Trong lúc này mò được một tung ảnh quán mấy lần Thông qua một số dấu vết để lại Bọn họ xác định một sự kiện Vị phụ thần kia đang lấy luân hồi bí thuật Học bí pháp của quỷ quốc Nam Chiêm Bộ Châu rút ra thần hồn và đạo nguyên còn sót lại của đứa trẻ trợ giúp hắn luân hồi truyền thế Hy vọng có thể trị khỏi hắn Phương pháp này Khả năng thành công cực thấp Ngay cả viên gia và bắc minh tộc Cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn có thể thành công Thẳng cho tới hôm nay Phương hành trên người mang theo viên gia phù Lệnh hiện thế Trên người có viên gia phù lệnh Lại tu thành thần thông của bác minh tộc Cộng thêm một số chứng cứ của phù rêu cung huyên tứ đường Viên gia và bắc minh tộc Cơ hội đều lập tức xác nhận phương hành chính là đứa trẻ kia